các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ông đi về làng rồi bán không đi đào đá nữa mọi người gọi to bác nhung ơi kim ơi nấu cơm x o n g chưa chuẩn bị thu đồ đạc về nào bữa này chúng quả rồi không một tiếng trả lời mọi người chia nhau đi tìm thì gặp bác nhung đang h ớ t ha h ớ t h ạ i nói con bé kim đi giặt quần áo mấy tiếng chưa về tìm mãi không thấy không biết nó có đi đâu không nữa. ở từ xa có tiếng gọi lớn từ những lán trại bên cạnh. mọi người ơi, nước ở suối bị lũ bất ngờ chảy về lớn lắm, cuốn trôi mọi thứ ở trên đó. Hải đang cầm chai nước, anh ta run rẩy làm rớt chai nước xuống đất, nước chảy tung tóe, miệng lắp bắp, kím k i m k i m em con đi giặt quần áo ngoài suối, không biết nó có tránh được ra không. Kim ơi! Nói rồi Hải chạy nhanh về phía con suối với dòng nước đang chảy xiết. Mọi người và Hải tìm mấy tiếng tận khuya nhưng không thấy Kim đâu. Hải ngồi khóc n ứ c n ở Em ơi, cầu trời đem an lành đến cho em con, cho con tìm được nó. n ó có mệnh hệ nào thì chắc ở nhà ba mẹ không thể sống nổi. Cả nhóm đang lẽ ra về với cục đá quý đào được. nhưng sự cố bất ngờ xảy ra họ ở lại thêm 3 ngày nữa tìm kiếm vẫn không thấy kim nếu có bị chết thì xác cũng phải nổi lên sau 3 ngày mấy chục người đi đào đá cùng chung sức đi tìm kiếm cũng không thấy kim đâu họ quyết định ra về sau đó họ bán đá quý rồi chia ra mỗi người được 6 triệu đồng cả hai anh em Hải và Kim được tổng cộng 12 triệu đồng họ đem tới đưa cho vợ chồng ông Minh và bà Xuyến rồi nói Hải và Kim ở trên đó cùng mọi người đào thêm vài tuần nữa tuyệt nhiên không nói cái việc em Kim bị mất tích thời điểm đó 6 triệu đồng có thể mua được ba cây vàng riêng Hải anh không về anh vẫn ở trên rừng chỗ lán trại chờ mong tin tức của cô em gái song sinh hàng ngày đi lang thang tìm em buổi tối Hải ngồi một mình trong lán trại thấp nhan cầu khấn, c ậ u mong may mắn đến với em và nếu có chuyện gì xấu nhất thì cũng phải tìm thấy xác em mà đem về. b à không phụ công của Hải và một buổi trưa mọi người ở lán trại gần đấy n h ắ n là có nhìn thấy ai đó giống Kim ở một ngôi nhà gần con suối ở cạnh b a rừng. Hải tức tốc đi theo tới căn nhà đó. Tới nơi. Hải thấy Kim đang ngồi chải tóc, mình mẩy đầy b ế t chảy xước. Hải bôi gọi lớn: Kim ơi, Kim ơi, là Kim em gái của anh rồi. Em đi đâu xuống đây mà không báo cho anh biết? Bao nhiêu người đã đi tìm em. Cô gái tròn mắt hỏi: Anh là ai? Em không nhớ là quen anh. Là anh Hải, anh trai song sinh của em đấy. Sao không nhận ra anh vậy? bà già tóc bạc trong nhà đi già nói một tuần trước tôi đi gặp cô gái này ở bờ suối cơ thể cô ấy bị dầm bập chảy xước hỏi thì cô ấy không nhớ gì cả có lẽ bị va đầu vào vật gì ấy cho nên ảnh hưởng thần kinh nên mất trí nhớ à trông cậu giống cô ấy đó cô ấy là em gái cậu à già đúng rồi ạ em gái cháu đi giặt quần áo cho mọi người ở suối không ngờ lũ về không kịp trở tay bị dòng nước cuốn đi từ hôm đó mọi người đi tìm nhưng không thấy rất may là em ấy còn sống cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ cậu dẫn em cậu về rồi từ từ nó sẽ khôi phục lại trí nhớ thôi dạ cháu cảm ơn bác cháu dẫn em gái cháu về đợi dịp khác cháu l ê n đây cảm ơn bác sau ạ Hải g i t tay k i m ra về, trên đường đi gặp một người chạy xe máy. Anh nhờ người ấy nhắn với ba mẹ cậu là chiều tối hôm nay anh em sẽ cùng nhau về nhà. Buổi chiều heo hắt ở một vùng quê nhỏ, tiếng gió xào xạc làm đám lá cây khô ven đường bay tứ tung. Ông m i n h và bà Xuyến đứng ngồi không yên, trước sân nhà, nhìn ra đường như đang bồi hồi lo lắng, ngóng trông điều gì. ông bà cứ đi tới đi lui, đứng rồi lại ngồi. Trời dần về tối, tiếng chó sủa xa xa. Nghe